xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh emsi tiến phong và thích nghe chuyện nhé nghe một tí nhạc tí thi thuận kiếm nước bài nhạc cho anh em nghe hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện vương đạo tri tôn tập số 311 trăm nhé anh em nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like và chúng ta hãy chia sẻ giúp Phong những cái video đầu tiên bộ truyện này nó cũng sắp đi đến những hồi kết rồi thì rất mong các bạn hãy chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chào bác Dũng Ngô nhé. Vương đạo chí tôn. Tập 311. Ác thần điện Ác hoàng ôm lấy Tạ lót Nhìn đám hoàng thiên phong Chu hồng y tử bất phạm Nhếp thanh thanh hưng phấn đứng ở trước mặt Hoàng thượng Như người mong muốn Tứ liên ma thần đã chết sạch rồi Ngay cả ma thập tam cũng bị chính đạo bắt điện Muốn trở về gần như là đều không thể Hoàng thiên phong hớn hở thông báo với ác hoàng Từng điểm sáng lấp lánh ngoài chân của chu hồng y Nhếp Thành Thành đã nói rõ thầy Đây là trạng thái sau khi ăn vào thiên đạo Đăng Tiên Châu Tu Vi đang cấp đốc đề thăng Chẳng bao lâu nữa liền có thể đạt tới Đăng Tiên Cảnh Đã tạo Hoàng thượng làm chủ cho Ma Tôn Từ bất phạm công kinh nói Hoàng thượng Người không cao hứng à Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ hỏi Được rồi Các người đi xuống đi Chậm đã biết rồi Ác hoàng lại vẫn trầm mặt, lát sau mấy phần phò nói. vật. Cả bốn người đều không giấu được vẻ nghi hoặc. Chẳng phải ác hoàng nói muốn giết tứ lên ma đầu. sau giờ lại không vui nhỉ? Chúng nhân sừng xuất rời đi. Ác hoàng ngồi lại trên Long ỉ, sờ lên tả lót trong tay, quay đầu nhìn về phía vách tường. Nơi không xa bên ngoài vách tường chính là Đại Điện, nơi vương cô sườn đang bế quạt. Phô Quân Ta giết tâm phúc của người Ta không muốn làm vậy rồi cho lúc trước bọn họ âm mưu muốn giết ta Ta đều không muốn giết bọn họ Ta không muốn khiến cho người không vui Nhưng mà lần này ta cảm thấy mình nhất định phải làm Ta phải báo thù cho Long Ngọc Chỉ có nói như vậy Thì trong lòng ta mới có thư thái phần nào Chỉ làm, Sao ta lại không thể thư thái nổi chứ Phô Quân Đợi Long Ngọc khôi phục, chờ người xuất quạt. Người muốn trách ta thì cứ trách. Ta không cào hứng, nhưng mà ta cũng không hối hận. Ác Hoàng nhìn lên phách tường, miệng lầm bầm đây. Lúc này Ác Hoàng ôm lấy tạ lót, nhẹ nhàng vỗ về. Ở trong mắt có chút đắng chát, nhưng mà phần nhiều lại là kiên định. Ngước nhìn trời chiều ở phía bên ngoài ngoài điện. Ác hoàng nhất thời thất thần. Lời ác hoàng nói rất nhỏ nhẹ. Tựa như là chỉ đang nói cho chính mình nghe. Nhưng mà nháy mắt khi ác hoàng vừa nói xong. Ở trong đại điện bảy màu nơi không xa. Vương Cô Sơn vốn đang nhắm mắt nhập định. Chợt mở mắt ra. Vương Cô Sơn quay đầu liếc nhìn về phía ác thần điện. Cho mắt đoá lên một tiêu ôn nhu, Khóe miệng trước qua ý cười nhẹ. Sau đó lại lần nữa nhắm mắt nhập định. Luân hồi thần đô. Hoàng cung. Quanh một tiếng, chân trời nơi xa có tiếng rèn vang vọng lại. Ngay sau đó là một nữ tử vạn tượng kim quang, đạp bước đi đến. Nữ tử không phải là người khác, chính là viên diệu là hán vừa mới thức tỉnh. Viên diệu là hắn bay vào trong hoàng cung, cùng vì đứng bên cạnh Đại Quang Minh Bồ Tát. Trong mắt hiện đầy vẻ phức tạp, viên mẫu thân, ngươi thành đăng tiên cảnh à? Viên diệu La hắn nhìn cùng về Thần sắc cũng rất phức tạp Gật đầu một cái Sau đó liền quay sang nhìn đại quan minh Bồ Tát Đa tạ sư tôn Viên diệu La hắn cung kính thị lễ Đại quan minh Bồ Tát Hay là giao tiên ma thập tam kia cho ta giết đi Nói không chừng có thể Ói ra được thêm một viên thiên đạo đăng tiên chốt Vương khả đề nghị Thiên ma không thể giết Viên diệu là hắn ở bên nói. Vương Khả lơ hắn một cái. Đó là người giết không chết. Ta thì khác. Trong các việc này không thể nói công khai được. Vừa rồi ta đã giết qua một lần. Ma thập tam chết mà sống lại. Cũng không phun ra thiên đạo đăng tiên châu. Thiên đạo đăng tiên châu đã bị hắn luyện hóa triệt để rồi. Đại con Minh Bồ Tát nói. Nhưng mà... Vương Khả vẫn cố gắng thuyết phục ta muốn giữ lại ma thập ta. bởi vì ký ức ma bát không được toàn vẹn, phải bổ sung thêm từ chỗ ma thập tam. Lát nữa lúc ta đi tìm vương đại tiểu thư thương lượng chuyện thiên ma và đại ma vương, ma thập tam sẽ có tác dụng rất lớn. đã có minh bồ tát trịnh trọng này, có tác dụng gì? ngươi còn muốn đại ra ký ức quán à? ta có thể giúp ngươi. vương khả nói, không cần. thủ đoạn của ngươi. Tốt nhất là dùng ít thôi Đại quan minh Bồ Tát ánh mắt phức tạp nói hiển nhiên có thể giết thiên ma Khiến đại quan minh Bồ Tát đặc biệt coi trọng năng lực của tên Vương Khả này Thiên ma thần giết không chết à Vương Khả nhớ mày hỏi Sư Tôn Ngài tinh luyện ký ức thiên ma Tại sao thiên ma lại giết không chết chứ Tại sao bọn chúng có thể không ngừng trùng xích Viên diệu là hắn cũng hiếu kỳ hỏi. Thiên Ma Thiên Ma là trùng tộc do Ma Vương tạo ra Là một loại trùng tộc đặc thù Được sáng tạo nhờ Thiên Đạo Viên Diệu là nói Hả Nói kỹ xem nào Vương Khả vẫn chưa quá hiểu Về mỗi tên Thiên Ma Thiên Đạo đều có ghi chắc cụ thể Cách một đoạn thời gian Thiên Ma lại sẽ phản hồi ghi chắc toàn thiện Về bản thân cho Thiên Đạo Chỉ cần Thiên Ma chết đi Thiên Đạo liền có cảm ứng Ngưng tụ sức mạnh căn cứ ghi chấp hoàn thiện lúc trước. Tái tạo thân thể giúp thiên ma phục sinh. Đại công minh Bồ Tát nói. Nói cách khác mỗi lần thiên ma bị giết chết lại trùng sinh. Thực ra không phải là là biến mạnh. Mà là quay về thời khắc đỉnh phong trong ghi chấp. Gửi thiên đạo ghi trước. Vậy mới khiến cho người có ảo giác rằng mỗi lần đó trùng sinh lại mạnh thêm. Phiên diệu là hàn Nội. Đại công minh Bồ Tát gật đầu xác nhận. Ý ngươi là... Thiên ma là một bản... Dữ liệu ở chỗ thiên đạo Mỗi khi thiên ma chết rồi Thì thiên đạo liền sẽ căn cứ dữ liệu backup lại Lần nữa sẽ nhân bản một tên thiên ma giống hệt à Vương Khả tròn mắt nói Dữ liệu Backup Nhân bản Ta không hiểu người đang nói cái gì Nhưng mà ý đại khái là thế đấy Đại con Minh Bồ Tát thoáng sửng sốt, Ờ thế chẳng phải đám thiên ma này Là thành vua địch thiên hạ Liều mạo với ai cũng vẫn bình yên vô sự. Bị giết xong đã có hệ thống backup. Thế sao có khi bọn hắn còn sợ đầu sợ đuôi nhỉ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bởi vì mỗi lần trùng sinh đều cần tiêu hao lực lượng thiên đảo. Đây là lực lượng trong tay của Đại Ma Vương. Mỗi lần thiên ma trùng sinh chính là đang tiêu hao một bộ phận lực lượng Đại Thiên Ma. Bọn họ tự nhiên là không dám làm phiền phức cho Đại Ma Vương. Đại con Minh Bồ Tát nói. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. À, thì ra đây chính là do Người muốn giữ lại ma thập ta mà Đại có Minh Bồ Tát mỉm cười đáp Không sai Tin tức này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta Bước kế tiếp chính là Toàn diện bắt thiên ma Bắt thiên ma làm gì Đương nhiên là giết Không ngừng giết Không ngừng khiến cho bọn hắn trùng sinh Như vậy đồng nghĩa với đang không ngừng tiêu hao lực được đại ma vương Đối với chính đạo mà nói Đây là tin tức vô cùng trọng yếu Vương Khả, Ngươi phải chú ý bảo trọng. Đợi ta và Vương Đại Tiểu Thư thương lượng xong xuôi, Ngươi lại đến gặp mặt chúng ta. Theo như trong ký ức của Ma Bát, Thiên đạo sắp bị Đại Ma Vương triệt đề luyện hóa. Tới khi đó, Đại Ma Vương Điền sẽ rảnh tay tiến hành bức nhân loại hai toàn cầu thành Tà Ma. Sau đó lại thu hoạch sinh mệnh. Chúng ta nhất định phải nhanh. Chỉ ít là phải làm rõ được. Tại sao Đại Ma Vương lại muốn giết Tà Ma? Đại có Minh Bồ Tát trịnh trọng này sư tổ, ngươi đừng quá lo. Với tính cách ham sống sợ chết của vương khả này, cần gì phải dặn hắn chú ý bảo trọng chứ? cung vị cười nói, ham sống sợ chết thì làm sao? người không sợ chết à? người sợ chết một một cái thừa xem. vương khả chưa mắt nhìn cung vị, đã có minh bồ tát gật gật đầu, sau đó lại híp mắt nhìn vương khả. qua một thời gian ngắn, vương đại tiểu thư xuất quan, ta sẽ hẹn với trường thiên sư. Đến lúc đó lại đi tìm người Đại con Minh Bồ Tát Ta chỉ là một người bình thường thôi Các người không nhất thiết phải là coi thường ta như vậy đâu Vương Khả lập tức biến sắc Năng lực càng lớn Trách nhiệm càng nặng Đại con Minh Bồ Tát trịnh trọng đấy Nét mặt Vương Khả cứng lại Chuyện này đâu liên quan tới ta Ta thì có trách nhiệm gì chứ Mẹ nó Người ngoài hành tinh như ta thì có trách nhiệm mẹ gì với tinh cầu các ngươi Đại Ma Vương, nghe tên thôi cũng đủ biết là tồn tại mạnh đến biến thái rồi. Các người còn muốn giúp các người gánh trách nhiệm à? Ngươi tưởng ta sẽ bị mấy cầu hạt giống tâm hồn của người thuyết phục sao? Đùa Đại quân minh Bồ Tát không nói tiếp với Vương Khả, mà quay sang viên Diệu vô giới, nói. Thế nhá. Ta đi trước mang Ma Thập Tam đi thiện hoàng và Vương Đại Tiểu thưa đây. Vâng. Viên Diệu đã hắn cùng kính cúi đầu đại ca minh bồ tát ta thất à, tay áo lên mang theo chiếc lồng giam cách đó không xa đã bước bay lên trời hướng thẳng về phía thiện thần độ vương khả chuyện lần này ta đã nghe tướng công nói qua đa tạ người cung vị nói một câu thế là xong à cầm chút lợi ích thực tế đi chứ vương khả trừng mắt nói sáng nay ta đã đưa Nghiệt long tâm hòa cho trương đi nhi trương đi nhi đang điện hóa trong phòng Ngươi không phải không biết, cũng vì trừng mắt nhìn ngược lại. Nhưng mà, ngươi xem, nhờ sự có mặt của ta, một nhà ba người các ngươi đều thành đăng tiên cảnh rồi. Còn nữa, ngươi lại vét thêm một một cái hoàng chiều nữa, lợi ích lớn như thế cơ mà. Ngươi lại cầm một nhúng lửa đuổi ta đi sao? Ngươi biết đấy, lần này vì các ngươi, ta tổn thất thảm trọng đây này. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả thật là tổn thất thảm trọng thật. Mời mấy ức cân linh thạch tiêu tốn trong định quang kính Tiếp đó là tu vi bản thân cũng đề thăng một tầng Đồng nghĩa với cách hòa táng thêm một bước Quan trọng hơn chính là vung ra một, một kiếm Tiêu hao công đức nhân hoàng một nước tổn thất như vậy Vương Khả là muốn học máu mà Đòi tiền à Không có đâu Cùng vi lắc đầu Vương Khả tròn mặt nói Hiện tại người chính là nhân hoàng một nước Có chút tiền cũng không bỏ ra được à Đấy đều là sắc dục thiên thiếu nợ Còn nữa, lần này các ngươi cũng tiêu tốn của ta cả đống phí dịch vụ Mời cường giả các quốc gia đến hỗ trợ Thiếu nợ thì trả tiền Thiên kinh địa nghĩa Ngươi có muốn quyết à Chỗ ta có phiếu nợ hẳn hoi đây này Là lúc trước xác dục thiên ký để đóng dấu đây Ngươi có muốn nhìn không Ta vừa mới chấp trường Hoàng Triều Ta không cần tiền chắc Tiền cho ngươi rồi Ta biết lấy gì ra mà thu mua lòng người Chẳng lẽ ta phải vứt bỏ luôn Hoàng Triều à Cùng vì cũng chừng mắt nói Chẳng phải trước kia ngươi không thích quản sự sao Giờ còn phải làm hoàng đế Thế thì mệt chết à Vương Khải hiếu kỳ hỏi Mệt chút cũng được Chỉ làm chừng hơn 20 năm thôi Cung Vy nói Hơn 20 năm Ý gì Ngươi còn định trả lại luôn hồi hoàng triều cho cung Sơn Hải sao Vương Khải nghi hoặc hỏi Tất nhiên là không Cung Sơn Hải hại chúng ta thảm như vậy Ta và mẫu thân không truy cứu Không báo thù đã là không sai rồi Dựa vào cái gì mà còn phải trả lại luôn hồi hoàng chiều đoán chứ. Đây là ta nên được. Cùng vì nói. Thế sao người nói hơn hai mươi năm? Vương Khả vẫn nghi hoặc. Ta vào tướng công thương lượng rồi. Chúng ta đều là đăng tiên cảnh. Năm sau nghĩ cách. Sẽ sinh một tiểu tử mập mạp. Đợi hơn hai mươi năm sau. Hắn trưởng thành. Ta liền truyền vị toán Cùng vì đắc ý nói. Vương Khả sửng suốt. Mẹ. Các người tính chu đáo thật đấy Giờ đã nghiên cứu làm sao mà sinh con trai rồi Ờ Thế Người chuyển toàn bộ nhân hoàng công đức cho ta đi Lần này vì giúp đại quan minh Bồ Tát Ta đã dốc cạn vốn liếng rồi Tiền có thể tạm thiếu Nhưng mà công đức này là không không cho không được nha Ta liền đi tìm đại quan minh Bồ Tát mà náo đấy Để cho nàng ta đứng ra phân xử Làm gì có ai mặt dày không nhận nợ như các người chứ Không thể để người thành Thành thực như chúng ta Vừa chảy mồ hôi chảy máu sau cùng đã còn chảy cả lệ nữa. Vương Khả Trừng mắt nói. Công Đức. Công Vi nhìn biển mây Công Đức trên đỉnh đồng. Không sai. Hôm nay người không đưa thì cũng phải đưa. Vương Khả ngữ khí kiên quyết nói. Hôm nay chậm cung Vi. Chuyện gà toàn bộ Công Đức nhân hoàng vốn thổ về chậm cho chiến thần chiến thần điện Vương Khả. Công Vi hét lớn. Oanh một tiếng. Lập tức trên biển mây công đức. Một nửa lượng công đức từ trời giáng xuống. Nhà mắt đã liền bao phủ khắp toàn thân Vương Khả. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Tấn tốc thu lại cẩn thận. Rốt cuộc cũng thu hồi được chút vốn. Bên trong luân hồi Hoàng Cung. Ở ngoài một gian đại điện. Vương Khả vẫn kiên nhẫn chờ đợi. ly Nhi. Mấy lần trước người thôn phải luyện hóa thần hỏa. Đều đâu cần trốn vào trong phòng chứ, lần này sao lại trốn? Vương Khả khó hiểu. Ngươi đừng có vào. Trương Đề Nhi ở trong phòng kêu lên. Làm sao? Tại sao ta lại không thể vào được chứ? Vương Khả lại càng thêm nghi hoặc. Lần này thần hỏa ta đến điểm giới hạn, ngươi lần nữa đưa vào, đưa ta đến Hắc Liên Quỷ Hỏa, Bạch Liên Băng Hỏa, còn có Nguyệt Long Tâm Hỏa, ba loại thần hỏa khiến thân thể ta biến hóa. Có thể biến một chút về hình người. Chờ đầy nhìn nói. Ồ, biến thành người à? Thật à? Vương Khả kinh hỉ, lập tức phóng vào đại điện. Đừng, đừng có vào. Chờ đầy nhì vội ngăn cản. Sao lại đứng? Ta xem một chút mà. <cười> Rốt cuộc cũng đợi đến đến nàng biến thành người rồi. Nàng biết thời gian qua từ gấp gáp thế nào không? Vương Khả vô cùng cuồng hỉ. két một tiếng. Vương Khả đẩy cửa đi vào. Trong đại điện Vẫn là từ Phượng Hoàng khổng lồ đứng đó Vương Khả ngây người mất một lúc Ồ ờ, Chẳng phải ngươi nói đã biến thành người sao Sao vẫn là cái bộ dạng này thế Ta nói là biến một chút về hình người Đâu có phải nói toàn toàn bộ biến thành người đâu Từ Phượng Hoàng này Thế thì có khác gì đâu Vương Khả tròn mắt Ta nói là một chút mà Một chút chứ không phải toàn bộ Tử Phộng Hoàng kêu lên Là sao? Vương Khả mờ mịt. Người nhìn chân ta này. Tử Phộng Hoàng nói. Vương Khả cúi đầu. Chỉ thấy dưới chân Tử Phộng Hoàng không còn là phượng trào. Mà là chân người. Vương Khả nghẹt mặt mất một lúc. Nhìn chằm chằm bàn chân Tử Phượng Hoàng. trầm mặt một lúc lâu. Đây là... Ta cảm thấy còn thiếu một chút nữa. Tử Phộng Hoàng nói thế nào là một chút vương khả tròn mắt hỏi lại thì là hiện tại tay chân đều đã biến thành hình người không chỉ mỗi một chân còn có tay nữa ngươi nhìn này từ phượng hoàng nói lại thấy phần cánh nhọn của từ phượng hoàng đột ngột biến thành một đôi tay ngọc thon nhưng mà cánh tay này lại mọc dưới đôi cánh phượng hoàng nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng quái dị thế nào lần này là đột phá lớn đấy chứ người có thấy vậy không từ phượng hoàng hấn hở hỏi vương khả đen mặt sao ngươi không lên tiếng gì thế từ phượng hoàng trừng mắt hỏi ta ta hơi cậy mắt cơ mặt của vương khả co rúm cả lại người người ghét bỏ ta sao từ phượng hoàng cả giận nói không phải là thế này chúng ta thử đổi vị trí cho nhau đi nếu ta là biến thành hình thái nguyên thần sau đó lại dài ra hai cái tay hai cái chân Ngươi cảm thấy thế nào Vương Khả nói Rất lời thân hình hơi lắc Đại nhật nguyên thần đi ra Một quả cầu to tướng Có hai con mắt một cái mồm. Sau đó Vương Khả lại dùng pháp thuật ngưng biến ra hai cái tay Hai cái chân Hình dáng y hệt một quả trứng gà Cắm bốn cái tăm Hình nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị Thế nào Ngươi thấy làm sao Vương Khả hỏi Tư Phụng hoàng nghẹt mặt Thứ quái dị này Thì có cảm giác gì được chứ Nhưng mà Trương đi Nhi cũng đã hiểu được cảm thụ của Vương Khả. Ta, ta cũng rất đành chịu. Khả năng là thần hỏa không đủ. Từ Phượng Hoàng buồn bực nói. Trước biến về nguyên dạng đi. Sau này còn nhiều thời gian mà. Vương Khả nói. Bành một tiếng. Vương Khả biến trở về hình người. Trương Đị Nhi cũng biến trở về hình thái Phượng Hoàng. Thế giờ phải làm sao? Trương đi Nhi buồn bực nói. Nếu người có thể đạt tới đăng tiên cảnh thì tốt rồi. Vương Khả cũng không giấu được vẻ phiền muộn. Đúng vào lúc này một tên thủ hạ Vương Khả học tốc bay tới. Gia chủ, tình hình Diêm La Hoàng Triều có chút không đúng. Tên thủ hạ kia cùng kính nói. Người nói cái gì? Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Ta còn chưa nghĩ ngơi nghỉ ngơi mấy ngày lại xảy ra chuyện gì đây? Là thiên sư đạo. Đã rất nhiều ngày chúng ta không liên lạc tới với trương quản lý. Tên thủ hạ kia cùng kính nói. Bọn Trương Chính Đạo đang làm cái gì? Không phải đã dặn bọn hắn một mực ở trong Thiên Sư Điện rồi sao? Trương Đề Nhi nói Đừng có để ý bọn hắn Chắc là Trương Chính Đạo lại nhìn thấy nơi nào có chỗ tốt Chạy đi đánh quả lẻ rồi Không sao đâu Vương Khả nói Không sao thật à? Trương Đề Nhi lo lắng nói Không sao Hắn ta còn không biết à? Lỡ có chuyện gì kẻ chạy đầu tiên là hắn đấy Vương Khả nói Ờ uh, không sao là được Trương Đề Nhi khẳng đầu. Được rồi, các người cứ tiếp tục coi trường đi. Còn nữa, nhớ để ý tin tức hỏa thân đấy. Vương Khả dặn dò. Vâng. Tên tục hạ kia quay người rời đi. Trường Chính Đạo và Trương Tần Hư thật không việc gì sao? Trường Đề Nhi lo lắng hỏi. Chắc chắn không có việc gì đâu. Diêm Lạ Hoàng Triều. Trong Hoàng Cung có một gian đại điện. Hoàng Giác. Còn đánh nữa là ta chết mất đấy." Trương Thần Hư hét thảm. Thì ra lúc này Trương Thần Hư đã bị sâu lên, mặc cho Hoàng Giác không ngừng quất đánh. "Nói, ngươi còn không nói?" Hoàng Giác gằn giọng nói. "Rốt cuộc ngươi muốn ta nói cái gì chứ, ngươi phải hỏi chứ?" Trương Thần Hư thống thống khổ kêu rên. Thần hỏa trong người Trương đi nhị đập, sao không có thần hỏa tại sao? Hoàng giác điên cuồng quất đánh Trương Thần Hư, miệng không ngừng truy hỏi. À, ta không biết, cứu mạng. Trương Thần Hư bị đánh đến độ cả người co quắp lại. Nhưng mà dù là vậy thì Trương Thần Hư vẫn không tiết lộ bí mật về Trương Chính Đạo. Bởi vì Trương Thần Hư biết, giờ mà tiết lộ, kết cục của hai người bọn hắn tất sẽ càng thảm bại. Lúc này chỉ còn nước cắn răng mà gắn gượng. Đáng chết ngươi còn mạnh miệng sao? Để xem ngươi mạnh miệng được tới khi nào? Hoàng giác tiếp tục quất đánh. Nơi không xa Một con kim vọng hoàng bị bao phủ trong lửa cháy hừng hực Chính đang không ngừng kêu giết thống khổ Đó bên kia là Diêm La Nhân Hoàng Và cửu Diệu Trân Nhân Cửu Diệu Trân Nhân Người quên cha ta rồi sao Sao người phải hại chúng ta chứ Sao người lại hợp mưu với Diêm La Nhân Hoàng hãm hại chúng ta Lại còn thả hoàng giác ra nữa Hắn là ta mà Cửu Diệu chân Nhân Trương Thần Hư thống khổ cầm lên Đây không xa. Cửu Diệu chân nhân nhìn Kim Phượng Hoàng bị bao phủ trong ngọn lửa màu xanh, sắc mặt hết sức khó coi. "Trương Thần Hư, ngươi vẫn không chịu nói sao?" Cửu Diệu chân nhân lạnh lùng nói, "Ta nói cái gì ta không biết mà." Trương Thần Hư thống khổ đáp, "Trương Ly Nhi, nếu ngươi còn không nói, ta sẽ đánh chết Trương Thần Hư." Diệp La Nhân Hoàng cũng trừng mắt giận quát, lúc này kim vượng hoàng lại chỉ phát ra tiếng vượng rít thảm thiết, chưa mãi không thấy mở miệng. đáng chết! đoạn thời gian này ta tiêu tốn bao nhiêu tạo hóa thần hỏa lên người ngươi, có tạo hóa thần hỏa này kết hợp với thần hỏa khác ở trong người ngươi, hắn có thể lên thẳng đăng tiên cảnh. tại sao? tại sao trong người ngươi lại không thấy thần hỏa? tạo hóa thần hỏa ta đều đã thành đá chìm đáy biển sao? sao có thể như vậy được? đạp hư bao nhiêu tạo hóa thần hỏa, sao ngươi vẫn chẳng có chút nào phản ứng? Cửu Diệu Trân Nhân trưng mắt buồn bực nói Xem ra không xuống tay tàn bạo chút thì không được Lấy Trương Đông Lai dẫu ít bọn họ Bọn họ không nói Chúng ta liền giết Trương Đông Lai diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói diêm La Nhân Hoàng Rốt cuộc ngươi là chính đạo hay tà ma Cửu Diệu Trân Nhân Ngươi không để ý gì tức tình cảm với cha ta sao Trương Thần Hư gấp gáp nói <cười> tình cảm chỉ là tuôn kịch thôi cựu rượu chân nhân trầm giọng nói chúng ta không biết thật không biết bà thì ta luyện công sai đường chả lẽ các ngươi không thấy sao giờ đến cả tiếng đều không phát ra được mà đã thê thảm thế rồi các ngươi còn muốn thế nào nữa trương thần hư kêu lên cựu rượu chân nhân và diêm la nhân hoàng nhìn nhau bọn hắn dò hỏi trương thần hư cũng là bị bức đánh chỉ đành chịu Rốt cuộc trình độ trương thần hư làm sao mà lợi hại bằng hai người bọn hắn chứ chỉ là đoạn thời gian này dùng thể chất trương đi nhi bố trí một tuyệt thế đại trận theo lý mà nói thân thể thân thể của trương đi nhi chính là thiên chút một khi đại trận hình thành hết thảy liền nước chảy thành sông nhưng mà mấy tháng qua không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên lên người trương đi nhi song đại trận mãi vẫn chẳng thể khởi động được người nói xem có tức hay không chứ quất đánh trương thần hương lộ ra bộ mặt hung ác đấy cũng là đành chịu lấy ngựa chết làm ngựa sống đáng tiếc vẫn chẳng hỏi ra được hữu ích gì. Liệu có phải thể chất của Trương Đi nhi có vấn đề? Hoàng Giác hỏi. Không lý nào. Ta nhìn nàng lớn lên, sao thể chất lại có vấn đề được chứ? Đáng chết. Cửu rượu chân nhân buồn bực nói, hay là dùng phương án số 2 đi. Diêm La nhân hoàng nhíu mày nói, dùng phương án số 2 à? Nếu phải dùng cái phương án số 2 Mấy năm nay ta cần gì mà thao túng trường đi nhi? Người không biết thiếu trường đi nhi, chênh lệch sẽ như là trời với đất." Cửu giọng chân nhân gấp gáp nói. "Thế giờ phải làm sao?" Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. "Tiếp tục, hôm nay cầm ra hết những tài nguyên ta sớm chuẩn bị kia, dùng đến người trường đi nhi, tranh thủ sớm ngày khởi động tiến trận." Cửu giọng chân nhân nói. "Cầm ra hết á? Vạn nhất thất bại, vậy tâm huyết bao nhiêu năm chẳng phải đổ sông đổ bể." Diệp Đa Nhân Hoàng sừng sốt Đã không quản thật nhiều vậy rồi Bắt đầu đi Các người đều tới giúp ta Kiều Diệu chân Nhân sốt sắng, Âm một tiếng Lập tức vô số ngọn lửa màu xanh Lần lượt tràn khắp người của Kim Phượng Hoàng Nhưng mà thân thể Kim Phượng Hoàng lại chẳng hề có chút phản ứng nào À không Có phản ứng chứ Lại phản ứng theo kiểu toàn thân sưng phủ Phồng to lên Như thế là nổ tung bất cứ lúc nào vậy Ngày hôm sau, trên mặt cừu rượu chân nhân hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao? Tại sao thiên ma khác đều thành công? Và đến được ta lại thất bại thế này? Tại sao chứ? Cửu rượu chân nhân không cảm tâm. Tất cả tài nguyên đều toàn bộ sai hết rồi à? sắc mặt của Hoàng Giác cũng vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, diêm Lan nhân Hoàng từ ngoài điện vội vàng đi vào. Mà cửu đã xảy ra chuyện Vừa mới có tin báo Trường Đi Nhi xuất hiện ở luân hồi Hoàng Triều Cùng với Vân Khả đang mai phục đại, đại ác ba thần Diệp Lan Nhân Hoàng nói Ng Người nói cái gì Trường Đi Nhi ở luân hồi Hoàng Triều Người đánh giấm Trường Đi Nhi chẳng phải đang ở đây sao Cửu rượu chân Nhân Hoàng hút trừng mặt nói Là thật đấy Chính người nhìn đi Bà tuyến tình báo khác nhau đều cùng đưa về một tin Diêm La Nhân Hoàng đưa tin báo cho Kiều Diệu chân Nhân Kiều Diệu chân Nhân nhìn một lúc Sau đó lại trừng mắt ngắm về phía Kim Phượng Hoàng Đang bị trao ngược kiệt Trương Ly Nhi ở luân hồi hoàng chiều. Thế đây là ai? Chẳng lẽ là Diêm La Nhân Hoàng cũng biến sắc Lập tức Diêm La Nhân Hoàng bay tới Vùng tay hất đi hỏa diễm ngoài thân của Kim Phượng Hoàng Lộ ra cái đầu vuông vô cùng quái dị. Đây là Đây là Đoạn thời gian này chúng ta đốt cháy hỏng đầu của nàng à Diêm la nhân hoàng nghi hoặc hỏi Ngày đó bắt được Trương Đi Nhi Trên đầu Trương Đi Nhi băng theo mũ nón Chúng ta trực tiếp đưa vào đạn trận thiêu đốt Đoạn thời gian này nàng Đầu nàng một mực chìm trong lửa Đây là Hoàng giác cũng nhìn đầu hình vuông quái dị kia Ở trên mặt không giấu được vẻ sườn sốt Người Người không phải Trương Đi Nhi Cửu dựa chân nhân trật cả kinh hết liền. Chỉ có khả năng này, chỉ có thể như mình mới thất bại. Bằng không thiên ma khác có thể thành công, tại sao riêng mình ta lại thất bại chứ? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Cửu dựa chân nhân kinh hãi, vỗ ra một trường đánh tới Kim Phượng Hoàng. Bành một tiếng. Toàn thân Kim Phượng Hoàng co rụt lại, biến về hình người. Là một đứa mập, lúc này miệng đang sùi bọt mép, hai mắt trắng dã không ngừng co giật. Trường chính đạo. Diệp la nhân hoàng cả kinh kêu lên. Ta. Toàn bộ tài nguyên của ta đều lãng phí trên cái thằng bập khốn kiếp trường chính đạo này sao? Không, không. Đấy không phải sự thật mà. Kiều dỡ chân nhân kinh hoàng gầm lên. Bành một tiếng. Diệp la nhân hoàng đổ nguyên một trậu nước lên đầu của trường chính đạo. Người. Sao ngươi lại giả mạo trương đi nhi? Sao người lại đi giả mạo trương đi nhi? Người không phải trương đi nhi. Sao không nói sớm cừu dựa chân nhân quát Phẫn nộ Người Người có hỏi đâu Ngày đó ta ở thiên sư điện Các ngươi đột ngột đánh ngất xử ta Sau đó ta tỉnh lại liền bị trao ngược lên đốt Các ngươi có nói với nhau Bảo chuyện này Tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết mà Ai mà biết được chứ Lập tức giết người đó diệt khẩu Mấy ngày này ta có dám ho he nửa lời đâu Ta sợ bị diệt khẩu mà Hơn nữa mặc dù lửa này đốt có đau đâu Nhưng mà cái đau này Ta lại cảm thấy rất là kích thích. Thế nên ta vô tội mà. Người thả ta đi. Trường chính đạo trông đợi nói. cửu Diệu chân Nhân mặt đen sì, Thiện thần đô. Thiện thần điện. Bên ngoài thiện thần điện. Lúc này đang đứng chiến thần. Chiến thần đại. Bên ngoài thiện thần điện. Lúc này đang đứng chiến thần điện. Thiện hoàng nguyệt. Hoàng Nguyệt Nga, Trương Tây Lai Chà Các người nói chuyện Ta cũng không thể tiến vào Trương Tây Lai buồn bực nói Bản thân dù sao cũng là chiến thần đại thiện Có chuyện gì quan trọng mà đến cả mình Đều không được nhúng tay Chờ ngoài được rồi Trương Thiên Sư trừng mắt, két một tiếng Trương Thiên Sư tiến vào thiên thần điện cửa đại điện âm ầm vang đóng lại ngay sau đó một luồng kim quang chớp qua bao phủ đại điện không cho bất cứ kẻ nào ngoài điện nhìn trộm vào trương tây lai người cũng là thành đăng tiên cảnh à hoàng Nguyệt nga hiếu kỳ nói không sai đăng tiên cảnh mà thôi hiện tại ta cũng tính là đứng trên đỉnh của thiên hạ. trương tây lai kiêu ngạo này ở trong đó mở hội Sao người không tư cách tham gia? Hoàng Nguyệt Nga khinh thường nói. Nét mặt Trương Tây Lai cứng lại. Đây là điều khiến cho anh khó chịu nhất. Cha và đám người thiện hoàng họp trong đó. Sao lại không cho mình tham gia? Đúng là đáng giận mà. Sao ta biết được chứ? Chắc là cha ta cố ý thôi. Hoàng Nguyệt Nga. Người biết sai lệch giữa đăng tiên cảnh với võ thần cảnh không? Trương Tây Lai kêu ngạo nói. Có gì sai lệch Mấy ngày trước chúng ta tới giết hai tên đăng tiên cảnh Ở Lôn Hồ Hoàng Triều Đúng rồi, đồ đệ thiện nguyên ca Vương Khả cũng là võ thần cảnh Hắn nhìn như là Giết, bốn, giết tận bốn tên đăng tiên cảnh đấy Một kiếm một đứa Chặt đứt như là chặt rau ấy Hoàng Nguyệt Nga nói trương tây Lai tròn mắt nhìn Hoàng Nguyệt Nga Tì dám Mẹ nó đăng tiên cảnh mà chặt như chặt rau Người lừa Tây à Người không tin thì hỏi xem. giờ có ai ở chính thần điện mà không biết chuyện này. Hoàng Nguyệt Nga đầy mặt không đáng nói. Nói xong liền xoay người rời đi. Trường Tây Lai nhìn theo bóng lưng của Hoàng Nguyệt Nga. Mặt đầy ngạc nhiên. Để ta đi hỏi sao? Chả nếu ngươi nói thật à? Điều này sao có thể chứ? Ôm theo nghi hoặc. Trường Tây Lai cũng liền đi tìm chiến tướng chiến thần điện hỏi rồi. Lúc này bên trong thiện thần điện có 5 người đang ngồi. Năm người lần lượt là Thiện Hoàng, Tây Môn Thuận Thủy, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư và Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư, các người cũng khôi phục đỉnh phong, tốt quá. Đại Quang Minh Bồ Tát hít sâu một thời, nói. Chúng ta cùng là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, thời gian khôi phục tu vi sản sản như nhau. Đại Quang Minh Bồ Tát, người đã tìm hiểu được bí mật về thiên má. Vương Đại Tiểu Thư nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chúng ta ở dưới thâm uyên kia ngàn năm, nên nói, chúng ta đều nói cả rồi. Phát hiện lần này e rằng, Đại Công Minh Bồ Tát trình bày lại một đợt bí mật về thiên ma Nghe xong Đại Công Minh Bồ Tát trình bày, mấy người đang ngồi tại trường đều nhướng mày, vui sướng, kinh hoàng, hoảng loạn, có cả lo lắng. Đại Công Minh Bồ Tát nói xong, Đại Điện liền xa vào trầm mặt. Việc này nhất định phải chiếu cáo thiên hạ Thiện Hoàng trầm giọng này. Nhưng mà chiếu cáo thiên hạ. Liệu người trong thiên hạ có tin? Chính đạo còn đó. Nhưng còn Tà Ma thì sao? Bọn họ sẽ tin tưởng Đại Ma Vương muốn giết bọn họ sao? vương Đại Tiểu Thư trầm dọng này. Hiện tại lãnh tụ với Tà Ma là Nam Thần Châu Thi Đế. ta có thể đích thân đi một chuyến. Thiện Hoàng trịnh trọng này. Thi Đế à? <cười> Khương Hoàng. Người đi Nam Thần Châu. Chả lẽ không sợ bị thi đế tiêu diệt à? Phải biết ngươi đã lừa gạt con gái bảo bối của nàng. Còn sinh ra U Nguyệt nữa. Ngươi đi tìm thi đế nói chuyện à? Thi đế không giết ngươi mới là lạ ấy. Vương Đại Tiểu Thư nói có chút hả hề. Vương Đại Tiểu Thư. Ta lừa gạt lúc nào? Thiện Hoàng nhíu mày nói. Ngươi đừng có phủ nhận, Con gái thi đế, tiền nhiệm thi quỷ nữ hoàng chính là hào hữu của ta. <cười> Năm đó tâm tư ngươi thế nào ta không biết à? Cũng chỉ có nhà đầu không tim không phổi kia mới khiến người đắc xính. Nhà đầu kia dễ bị lừa, nhưng mà cha nàng thi đế thì không dễ đâu. Người đi, khác gì một trui đầu vào chỗ chết đâu. Vương Đại Tiểu Thư cười lạnh. Ta mang U Nguyệt đi cùng. Đến lúc đó, thiện hoàng nhớ mày. Quỷ U Nguyệt à? Ha. U Nguyệt là cháu ngoại thi đế. Thi đế chỉ có đứa cháu ngoại này. Ờ, nói không chừng thật có khả năng bị người qua mặt đấy vương đại tiểu thư nhúm mày nói ta phụ trách thông báo thì để phật môn đạo môn giao cho đại Cô minh bổ tát trương thiên sư với thân phận địa vị hai người hẳn là không thành vấn đề chỉ cần cao tầng quyết định mặt dưới chắc cũng dễ mở rộng thiện hoàng nói ra ngươi tưởng dễ nắm chắc hiện tại đạo môn không hề thạnh tĩnh hình như phật môn cũng tương tự có tà ma nằm vùng ở trong đó sợ là trương thiên sư khẽ nhúm mày chuyện do người làm cứ thử xem đã có minh bồ tát trịnh trọng này đành tạm vậy đi trương thiên sư cũng gật đầu thật ra ta cảm thấy hắn nên chờ chút đã tây môn thuận thủy ở bên chợt lên tiếng Hả chúng dần đồng loạt quay đầu nhìn sang tây môn thuận thủy hôm nay mở họp trương tây lai cũng không có tư cách tham gia nhưng mà tây môn thuận thủy lại có thể tham gia Đủ thế đám người tại trường đều thừa nhận hắn. Thừa nhận, ở đây không phải là thực lực, mà là trí tuệ. Ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ là trước tìm toàn bộ thiên ma. Đó mới là thiên chốt. Đại ma vương lúc nào cũng có thể triệt khống chế thiên đạo. Hiện tại thiên ma là phương thức hữu hiệu nhất để suy yếu lực lượng của đại ma vương. Chúng ta nhất định phải nắm giữ phương thức này trong tay. Tên môn thuận thủy trầm giọng nói. Ồ, cả đám đồng thanh ổ lên. Đại con Minh Bồ Tát Vừa rồi ngươi nói Vương Khả có thể chém giết thiên ma Tên môn thuận thủy nghiêm mặt nhìn Đại con Minh Bồ Tát Đúng vậy Ngươi nói Vương Khả chém giết thiên ma Như vậy khác gì ảnh hưởng được Tới ghi chép của thiên đạo đối với thiên ma Sao mà Vương Khả làm được Trường Thiên Sư cũng kinh ngạc nói Đại con Minh Bồ Tát Ngươi không nhìn lầm chưa Vương Khả sao Bằng hắn mà cũng có thể Thiện Hoàng khó mà tin tưởng này. Chỉ có vương đại tiểu thư được đột nhiên hít mắt lại. Nhưng có điều suy nghĩ. Chỉ đã trong mắt nghi hoặc rất nặng. Còn chưa dám khẳng định. Chuyện này ta tuyệt đối không nói láo. Đại con Minh Bồ Tát lắc đầu. Người hỏi qua vương khả nguyên nhân không? Trường Thiên Sư lập tức nói. Đối với nhân phẩm đại con Minh Bồ Tát, trúng nhân tự nhiên tin tưởng. Tiểu hoạt đầu vương khả kia, Ngươi lại không phải là không biết. Hắn sợ ta biết được. Liệu bạn lau đi toàn bộ vết tích? Còn đắc ý tặng quà cho ta. Dặn ta đừng nói với người khác. Hắn sao có thể ăn ngay nói thật được chứ? Đại con Minh Bồ Tát cười khổ. Người thu lễ vương khả. trương thiên Sư thoáng ngây dài. Suốt ngày chỉ biết làm hai ba chuyện tà môn ngoại đạo. Tạm lễ. Sao bộ U Nguyệt nhìn chúng hắn không biết chứ? Thiện Hoàng trừng mắt giận nói Vương Đại Tiểu Thư lại như có điều suy nghĩ nói Ta muốn gặp Vương Khả Ta có một số chuyện cần xác minh với anh Người muốn xác minh điều gì Hết thầy tư liệu về Vương Khả chỗ này ta đều có Thiện Hoàng nói Vương Đại Tiểu Thư lắc đầu không chịu nói Có Đại quan Minh Bồ Tát làm chứng Vậy nhất định là thật Mặc kệ nguyên nhân gì Đối với chính đạo chúng ta mà nói chuyện Vương Khả có thể chém giết thiên ma tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng là... Ta muốn phê bình Đại Quang Minh Bồ Tát. Cái việc hệ trọng như vậy sao ngươi lại tùy ý nói ra chứ? Tê Môn Thuận thì đột nhiên quay sang nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát chậm giọng nói Hả? Đại Quang Minh Bồ Tát dừng sút Đúng vậy. Ngươi đã nhận lễ của Vương Khả rồi. Sau lưng lại bán Vương Khả. Ngươi không thành thực trương Thiên Sư cờ nói. Ta làm thế không phải là một lòng vì chính đạo sao? mấy người chúng ta lòng mang chính đạo, tuyệt đối không hay lòng, tự nhiên làm gì mà sao? Đại có Minh Bồ Tát thành mình. Nhưng mà nếu như trong chúng ta ở đây có nằm vùng của Đại Ma Vương thì sao? Tây Môn Thuận Thủy lại lạnh giọng nói. nét mặt Đại Quan Minh Bồ Tát cứng lại. Tây Môn Thuận Thủy, người hơi quá rồi đấy. Thiện Hoàng nhướng mày nói, không hề. Ta chỉ muốn nhắc nhở chư vị Tiên tức vương khả có thể chém giết thiền ma Đến chúng ta đây liền rừng Tuyệt đối không tiết lộ mày mảy Dù là lãnh tụ Phật môn đạo môn hay là khương đế thích Hay là khương đế đích thân đến Thì cũng không được nói ra Tề môn thuận thủy lạnh lùng này Tề môn thuận thủy Người làm thế có phải hơi quá Thiện hoàng ngạc nhiên này Ta được khương đế đích thân bố trí đến trung thần châu phụ tá hoàng thượng Khương đế trao quyền ta thay mặt đại đế Bây giờ ta muốn dùng quyền thay mặt đại đế này Lệnh các người không được tiết lộ tin tức vương khả Có thể chém giết thiền ma cho bất cứ người nào Dù là đại đế đích thần đấy Thì cũng không được tiết lộ Tây môn thuận thủy trầm mặt nói Tây môn thuận thủy Cha trao ngươi quyền thay mặt đại đế Nhưng mà ngươi đâu cần phải dùng đến người của vương khả chứ Thế này liệu có hơi Thiện hoàng sừng suốt nói Thiện Hoàng có nghe lệnh không? Tây Môn Thuận Thủy lại nghiêm mặt hỏi. Sắc mặt Thiện Hoàng cứng đờ, trong lòng rất không thoải mái, xong cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được, yên tâm, ta sẽ không lấy. Tây Môn Thuận Thủy, việc này quan trọng vậy sao? Đại con Minh Bồ Tát cũng sừng xuất. Tây Môn Thuận Thủy trầm mặt một lúc rồi nói tiếp. Ta không biết rõ tương lai thế nào. Nhưng mà vừa rồi người thông báo tin này cho ta Khiến ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện Trừ ma bát kia ra Thì còn một tên thiên ma khác cũng mất tích Chính là ma thập bát Trước đây một mực giấu mình trong thập vạn đại sơn Mà nơi cuối cùng ma thập bát xuất hiện Lại có tung tích vương khả lưu lại E là hắn cũng bị vương khả chém giết rồi Cái này Cả đám kinh ngạc nhìn tên môn thuận thủy Ta có biết vương khả làm được bằng cách nào Càng không xác định Tương lai đối mặt đại ma vương Năng lực này của vương Khả liệu có tác dụng. Nhưng ta biết đây là lần đầu tiên trong suốt 3.000 năm qua. Có người có thể chấm được thiên ma Cũng là lần đầu tiên có người phá được bố trí của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương kim thần bất bại. Đại Ma Vương tung hoành vô địch. Hết thảy Đại Ma Vương từng đều, từng làm đều nghiền ép đường thế. Bây giờ lại lần đầu tiên xuất hiện biến số trên thân của Vương cả. Có lẽ ngày sau biến số này sẽ phát triển thành điểm yếu chí mạng của Đại Ma Vương cũng nên. Với tình hình như thế này. Chúng ta nhất định phải bảo vệ bí mật tuyệt đối, không được để cho bất cứ kẻ nào biết thêm. Tây môn thuận thủy trịnh trọng này. Chúng dẫn trong điện đều chầm mặt, sau đó đều đồng đoạt gật đầu. Mặc dù Vương Khả chỉ mới chém một tên thiên mà, nhưng mà đây cũng là bước tiến trọng đại của chính đạo. Ta sẽ tìm Vương Khả nói chuyện. Các người yên tâm, việc này các người tạm thời quên đi. Chuyện ta sẽ nói tiếp sau đây cũng rất quan trọng. Đó chính là xử lý Ma Thập Tam Tên Môn Thuận Thủy trịnh trọng này Ma Thập Tam Lại luyện hóa ký ức của hắn à Thái độ cứng rắn kia Người cũng thấy đấy Trừ phi lại mời Vương Khả tới giết Thật là giết Sau đó nghĩ cách rút ra ký ức Nhưng mà Ma Thập Tam không giống Ma Bát Ma Bát vì ý chí Mặt trái của ta dung hợp ngàn năm Nhờ đó mới có thể rút ra đại bộ phận ký ức Với tên Ma Thập Tam này ấy là chỉ có thể rút ra một phần nhỏ ký ức thôi." Đại công Minh Bồ Tát nói, "Không, ta chuẩn bị thả Ma Thập Tam." Tề Bồ Thuận Thủy trịnh trọng nói, "Thả sao?" Cả đám ồ lên. "Thật vất vả mới bắt được Ma Thập Tam giờ lại thả sao?" "Thả một ma, mà tụ thiên hạ, cớ sao không làm?" Tề Bồ Thuận Thủy tự tin nói, Ý ngươi là gì? Thiên Hoàng nhếch mày nói, ta muốn dùng ma thập tam để đi câu ra toàn bộ thiên ma trong thiên hạ, không phải chúng ta đang muốn bắt thiên ma khắp nơi trong thiên hạ sao? Không cần đi tìm, dùng ma thập tam đều có thể đâm ra hết thầy. Như vậy vai trò của ma thập tam rất quan trọng, hốt gọn thiên ma, thiên hạ thành bình, chính mà phân biệt rõ ràng. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể chiếu cáo bí mật đại ma vương muốn giật thế cho hai bên chính mà. Tây Môn Thuận Thủy nói Diêm La Thần Đô Trong một gian đại điện Ở Hoàng Cung Trường Chính Đạo, trương Tần Hư đều treo lên Ở trên người Trường Chính Đạo Cũng bị quất vô số vết rồi Lúc này trước mặt hai người bọn hắn Là Diêm La Nhân Hoàng Cửu Diệu chân Nhân và Hoàng Giác Hoàng Giác tay nắm roi, Chính là đang điên cuồng quất đánh Trường Chính Đạo Đánh tiếp đừng có ngừng cửu rượu chân Nhân giận này. Mà cửu được rồi. Còn đánh tiếp thì trường chính đạo đi đứt đấy. Diêm Lan Nhân Hoàng can ngăn. Đúng vậy. Hắn đã bị đánh cho không thành hình người. Còn đánh tiếp hắn cũng không thể phun ra tài nguyên người tiêu tốn được. Mà lại tên trường chính đạo này bị treo lên đánh. Nhưng mà sao ta cứ cảm thấy nét mặt hắn có vẻ hưởng thụ nhỉ. Như thế càng đánh hắn lại càng kích thích vậy. Ghê lắm. Hoàng giác khuyên được Để để cái đã Chúng ta bên này còn phải tiếp tục Giâm la nhân hoàng cũng nói Đáng chết Đáng chết Cửu rượu chân nhân tức tối chửi động lên Hay là Không cần Trương Đi Nhi nữa Giâm la nhân hoàng hỏi Không được Tiên trận đều đã bày xong hơn đó chúng ta kéo lâu như vậy Còn không phải là vì Trương Đi Nhi sao Thân thể Trương Đi Nhi là thân khí thanh lọc tốt nhất Đã cần Trương Đi Nhi nhất định phải mang nàng về. Cửu dỡ chân nhân trầm giọng này. Nhưng mà tài nguyên của ngươi đều đã lãng phí hết trên thân của Trương Chính Đạo rồi. diêm La Nhân Hoàng nhớ mày nói. Đúng là dùng hết rồi. Nhưng mà ta còn có thể đi mượn. Thiên hạ này không phải là chỉ mỗi ta là thiên ma. Cùng lắm thì ta bồi thêm cho bọn họ chút ít. Ma Kiều gần giọng này. Nhưng mà Trương Đi Nhi đang ở luân hồi thần đô. Căn cứ theo tin báo. Cường giả bên kia không phải là ít. Diêm La Nhân Hoàng nhướng mày nói tiếp. Cửu Diệu Trân Nhân thì nhìn Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư bị đánh cho không còn hình người ở trước mặt, hít mắt nói: Không cần, phái một người đi báo tin là được. Chúng ta dùng Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư uy hiếp, bắt Trương Liên Nhi quay về. Phái ai đi? Chuyện của chúng ta ở đây, người khác đâu có biết chứ? Hoàng Giác nhướng mày hỏi. Cửu Diệu Trân Nhân và Diêm La Nhân Hoàng cùng quay đầu nhìn Hoàng Giác. Hoàng giác biến sắc. Ta sao? Trong lòng hoàng giác vài lần không nguyện. Tin báo trước đó, Hoàng giác cũng thấy được tình hình ở bên phía Luân Hồi Hoàng Triều đang như thế nào. Nơi đó toàn là đại lão đang tiên cảnh. Hắn mà đi, vạn nhất không về được thì làm sao? Người có thể luyện phần thân để nó đi thay. Diệp la nhân hoàng này. Luyện hóa phần thân cần phân liệt nguyên thần làm vậy không tốt cho tu hành sau này. Thường thường chỉ người tu hành không cách nào tiến triển mới thử phân liệt nguyên thần, luyện hóa phần thân để tăng cường thực lực. Chứ người bình thường, ai lại nguyện khiến cho nguyên thần đang hoàn chỉnh để xuất hiện xuất mẻ chứ? Hoàng giác ra việc khó xử đây. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng giác. Ngươi luyện hóa phần thân còn ít chắc. Ngươi sớm đã thành vò mẻ không sợ đất rồi. Giờ còn chối ngược chối xuôi cái gì? Nếu không phải ta phụ trách đại trận của Ma cửu chính ta đều đi phân liệt. Ngươi còn trối cái gì đó. Kiều rượu chân nhân cũng mắt lạnh nhìn hoàng giác. Nếu ngươi muốn quay về trấn ma địa ngục, ta có thể đưa ngươi về. Không, không, ta chỉ nói vậy thôi. Mặt hoàng giác tái sạch. Yên tâm, trường Đồng Lai, trường Chính Đạo, trương Thần Hư đều ở trong tay chúng ta. Trường đi Nhi nhất định sẽ nghe theo. Kiều rượu chân nhân trầm giọng lấy. Hey, đành phải thế vậy. Hoàng giác thở dài nói. Mười ngày sau. Vẫn ở trong gian đại điện kia. Nét mặt hoàng giác có vẻ tiêu tụy không ít. Lúc đó hắn đang ngồi trên ghế. Đứng ở trước mặt là cừu Dựa chân Nhân và Diêm Lan Nhân Hoàng. Đã tìm được chưa? Cửu Dựa chân Nhân mong đợi hỏi. Tìm được. Phần thân kia của ta tìm tới Vương Cả. Ở phụ cận lá điện có một ngọn núi lửa. Vương Cả dẫn theo một đám người và Trương Đi Nhi. Cùng đi vào trong... Nham tương núi lửa Không biết là muốn tìm cái gì Hoàng giác nhú mày này Nhanh Xài phần thân kia của người qua đó Ta muốn đối thoại trực tiếp với Trường đình Nhi Cựu dẫn chân nhân hưng phần nói Được rồi Hoàng giác ưng tiếng Cùng lúc trên một tòa hài đào Ở mặt Tây Luân Hồi Thần Đô Vương Khả và trương đi Nhi bay ra từ trong miệng núi lửa Trong núi lửa này không có địa tâm thần hỏa Không sao Bên kia còn có mấy miệng núi lửa nữa Chúng ta cứ tìm từ từ Vương Khả nói Ờ Từ Phượng Hoàng Trương Đi Nhi Khẽ gật đầu Gia chủ Bên kia có người muốn tới Bị chúng ta ngăn lại Người đó nói là muốn gặp chủ mẫu Trương Đi Nhi Một tên thủ hạ cùng kính nói Tìm ta sao Trương Đi Nhi kinh ngạc hỏi ngược lại Ồ Dẫn tới đấy Vương Khả nói Rất nhanh phân thân hoàng giác được dẫn tới Là vì phân thân mới luyện hóa Dung mạo có hơi khác với hoàng giác Ngươi là ai Tìm ta làm gì Trường Đệ Nhi trừng mắt hiếu kỳ hỏi <cười> Phân thân hoàng giác nhếch môi cười Đang định nói chuyện Ba một tiếng Vương Khả vùng tay Quất một cắt một tát trên mặt phân thân hoàng giác Mẹ nó lão già Về mặt đó của ngươi là có ý gì Nhìn lão bà bà ta mà còn dám cười dê à Tìm chết sao Đấm mắt Vương Khả trừng mắt mắng Vâng Lập tức đám thuộc hạ nhào tới Âm một tiếng Sau một hồi hành hung Phần thân Hoàng Giác không ngừng kêu thảm Vương Khả dừng tay Là ta trương chính đạo Trương thần hư trương đông lai Đang ở trong tay ta Ngươi mà còn đánh bọn họ lên phải chết đấy Phần thân Hoàng Giác trực tiếp dùng chân tướng uy hiếp Vương Khả Vương Khả cười lạnh Ở trên mặt hiện vẻ không đáng Mẹ kiếp Dám nghịch đại đao trước mặt quan công à Búa Diêu có bắt thợ sao Thằng lừa đảo Còn dám lừa trên đầu của ta Chán sống à Đấm Đấm cho ta Đấm cho bộ nội quán không nhận ra nữa Vâng Âm một tiếng Ta nói sự thật đáng chết vương cả Ta là hoàng giác Ta là hoàng giác Phân thân hoàng giác kêu lên Tưởng ta dễ bị lừa Đấm Mẹ kiếp Hoàng giác đang bị chấn áp ở Trong trấn ma địa cục Người lại giả mạo Hoàng Giác à? Người nghĩ bọn ta bị ngu à? Đấm tiếp. Vương Khả chừng mắt kêu. Vâng. Đám thuộc hạ vì muốn tranh công trước mặt Vương Khả. Ai nấy đều ra tay cực căng. Chỉ cần đánh không chết là được. Rất nhanh. Viện phân thân Hoàng Giác đã bị đánh cho méo sạch. Ô ô đường này. Xong vẫn không người để ý. Đi Nhi, đi. Chúng ta lại tới núi lửa bên kia xem xem đi. Vương Khả nói. Trương Đi Nhi gặp đầu Cùng lúc đó trong đại điện Diêm La Hoàng Triều Cửu Diệu Trần Nhân Diêm La Nhân Hoàng Đang mong đợi nhìn thân thể Hoàng Giác Thế nào Gặp được Trương Đi Nhi rồi chưa Tỏ rõ thân phận chưa Ta nói ngươi thuật lại Gạt Trương Đi Nhi về đây Cửu Diệu Trần Nhân trông mong nhìn bàn thể Hoàng Giác Trong mắt Hoàng Giác trợn trừng Đắng chát nhìn Cửu Diệu Trần Nhân Và Diêm Lan Nhân Hoàng này Bọn họ không tin Còn đấm ta nữa Cửu Diệu chân Nhân và Diêm Lan Nhân Hoàng Đều sửng xuất Vì tiết kiệm thời gian Phần thân điện hóa lần này tương đối yếu Thế nên Phần thân kia bị đánh đầu quá Ta cũng có cảm giác thương tự Hoàng Giác sắc mặt khó coi này Đừng nói nhảm Nhanh đi tìm vương cả đi Cửu Diệu chân Nhân buồn mực này Được rồi Chẳng qua chắc phải đợi đánh xong lần hành hung này bọn họ mới thả ta đi. Hoàng giác nói. Nhanh lên. Cựu rượu chân nhân trường mặt. Trên biển mây phía tây. Vương Khả và Trương Đi Nhi lần nữa phóng tới một miệng núi lửa. Tiến vào sâu trong nham tương để tìm hỏa thần. Tìm nửa ngày hai người mất hứng mà về. Vẫn không có. Tức chết ta mất. Trương Đi Nhi tức giận này. Đừng vội, cứ từ từ mà tìm. Vâng Khả lắc đầu. Ngay khi hai người đang tiếp tục bay về nơi xa, một tên thuộc hạ lại bay tới. Gia chủ, người kia đã bị chúng ta đánh cho mụ nội hắn cũng không nhận ra rồi. Nhưng mà hắn vẫn cứ muốn gặp các người. Nói là, hắn đúng là Hoàng Giác. Tên thuộc hạ cung kinh nói. Mang tới. Vâng Khả ra đỉnh. Rất nhanh phân thân Hoàng Giác đã bị đánh cho không thành hình người lần nữa được kéo tới. Hả, cái gì thế, thằng vừa đáy đâu Vương Khả sừng xuất Gia chủ, là đấy, chỉ là chúng ta ra tay nặng quá nên thoạt nhìn có hơi sưng một tí Tên thuộc hạ nói Đây mà là hơi sưng á Vương Khả thần tình cổ quái hỏi lại Đây là bảo đánh cho hoàn toàn biến dạng mới đúng Vương, Vương Khả, ta thực sự là phân thân hoàng giác Ta tới chỉ là để đưa tin Lần này Phân Thân Hoàng Giác không dám cười nhếch miệng nữa. Thậm chí ngay cả Trương Thật, Trương điên Nhi cũng một cái không dám nhịn Lập tức mở miệng nói. Phân Thân Hoàng Giác à? Lại lừa ai đấy? Vương Khả khinh Thường nói. Ta nói sự thật mà. Tin hay không thì tùy các ngươi. Chẳng quan tiếp sau đây Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông Lai chết sống thế nào? Phải xem thái độ của các ngươi. Phân Thân Hoàng Giác nói. Người nói người là phân thân hoàng giác Vậy ta hỏi người Lần đầu tiên lúc ta vào hoàng giác gặp mặt Ta đeo cái giày gì Vương Khảo hỏi Phân thân hoàng giác ngây dài Mẹ nó Chuyện từ bao nhiêu năm trước Ai còn nhớ được lúc đó Người mang cái giày gì chứ Người nói không được à Người giả mạo Có muốn giả mạo phân thân hoàng giác à Vương Khả không đáng nói. Ta... Ta nhớ thế nào được? Nhưng mà tao có thể kể chi tiết chiến đấu giữa chúng ta trước kia. Tao có thể... Phân thân Hoàng Giác vội kêu. Mấy thứ đó... Chẳng phải hơi cha là biết sao? Còn cần ngươi kể chắc. Vương Khả khinh thường. Ta nói thật đấy. Kiều Diệu chân nhân sai ta nhắn tin cho các ngươi. Trương chính đạo Trương Thần Hư đã bị bắt. Nếu các ngươi không trở về bọn họ sẽ liền chết đấy. Phân thân Hoàng Giác trầm giọng. Tầm vào... Kiều rượu Trần Nhân muốn hại đệ đệ của ta sao Ngươi đùa cái gì vậy Kiều rượu Trần Nhân thương đệ đệ ta nhất mà Trương Đề Nhi cũng khinh thường này Đúng vậy Công phu chạy trốn của Trương Chính Đạo Thuộc hàng nhất lưu rồi Làm gì có chuyện có thể người bắt được chứ Còn nữa Chỉ bằng cái đứa yếu như sen là ngươi Còn đòi bắt bọn họ chẳng Vương Khả không đáng nói Ngươi, ngươi Phải làm sao ngươi mới chịu tin ta đây Phân thân Hoàng Giác cả giận nói Lão già Trò này của ngươi là ta chơi chừa lại này, Muốn gạt ta sao Mẹ nó Thế đạo bây giờ làm làm sao thế nhỉ Ở Trung Thần Châu đã có người dám lừa đảo Đến trên đầu ta sao Nói ngươi sau lưng ngươi lại Vương Khả trừng mắt quát Phần thân hoàng giác ngây ngờ một lúc Mãi sau mới nói Ta không lừa ngươi Sau lưng ta chính là cửu dậu trần nhân Cựu dậu trần nhân là thiên ma Là ma cửu Vương Khả nhấn mạnh Người đúng là nhân tài mà Đến cái lúc này rồi mà còn mạnh miệng à Ta không mạnh miệng ta là nói thật Phân thân hoàng giác vẫn độ Mang về Từ từ cậy miệng hắn, tra hỏi xem rốt cuộc là ai dám đánh chủ ý lên đầu ta <cười> Chán sống mà Tưởng ta sẽ bắt nạt chắc Vương Khả tức giận nói Vâng Đám thuộc hạ lập tức ứng tiếng Ta không có lừa người Ta nói là thực sự mà Ta chính là hoàng giác Tiểu rượu chân nhân là tiên thiên ma cửu, hiện tại đã bắt được trương chính đạo, trương thần hư, trương đông lai. Chúng ta đang bàn đang bàn điều kiện với ngươi, ta nói là sự thật đấy. Phần thân hoàng giác vẫn nổi, hét ẩm lên. Người có vẻ cứng miệng ấy nhỉ? Nhưng mà không sao, thù hạ ta đều là cao thủ thẩm vấn, đại hình hầu hạ, để xem ngươi còn cứng miệng đến được không? Vâng khả hư lạnh, nhớ kỹ. Nhất định phải cậy mở miệng hắn Ta không muốn nghe thấy kết quả thẩm vấn Và các ngươi đưa lên Lại có mấy lời bậy bạ kiểu như vừa rồi Vương Khả Nhìn đám thuộc hạ phân phó này Vâng Đám thuộc hạ xoa xoa tay Ánh mắt ham dọa nhìn phân thân hoàng giác Ta nói thật mà Lão già Người mà còn dám nói thêm mấy lời lừa gạt ra trổ như vừa rồi Có tin ta đánh người răng rơi đầy đất không Một tên thuộc hạ trừng mắt uy hiếp Ta không lừa gạt. Suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn khai thật tử tế <cười> Lại còn dám nói mấy lời khi đấy Chúng ta lấy mạng người Đánh thuộc hạ như là lang hồ đe dọa này Cứ vậy Phân thân hoàng giác bị kéo đi Ở trong tuyệt vọng Xe lẫn sợ hại Cùng lúc đó Trong đại điện hoàng cung diêm la thần đồ Thế nào Trương đi nhìn nghe được tin Trương Thần Hư Trương Chính Đạo Trương Đông Lai bị chúng ta khống chế chưa? Có phải là dọa cho không ngừng quỳ xuống xin tha không? Cựu dậu Trần Nhân mong đợi nhìn về bản thể Hoàng Giác. Bản thể Hoàng Giác tròn mắt nhìn lại. Ta biết nói cái gì đây? À, mình gì ở đây nha mọi người. Lần đầu tiên thấy. Ha. Bắt được con tin mà phải đi cầu xin. <cười> phải đi cầu xin khổ như vậy. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào tập này có vẻ khá là nghiêm túc khi mà uh, có một số những tiết lộ bí mật của những nhân nhân vật là uh, đầu tiên uh, kể từ uh, tây môn thuận thủy các thứ đấy cũng khá là bí mật không biết là trong cái thế giới này nó như thế nào thiên ma nó như thế nào uh, có bạn gì đây bạn uh, bạn cường nguyễn hỏi là à bạn ấy bảo là chuyển khoản cho mình đi cà phê sorry bạn cường nha bởi vì tối là mình ngồi lên sóng là mình không cầm điện thoại bà xã đang cầm để để check mấy cái group mà mới thì thành ra là chắc là con có, có thể có nhiều tin nhắn đấy có nhiều các bạn chuyển khoản để tham gia group nên do bị lẫn mình không không để ý phần tiếp của nhất niệm vĩnh hằng là tam thốn nhân gian mong anh làm à nhất niệm vĩnh hằng thì hiện tại là mình đang áp lại thôi còn lại mình đã hoàn thành bộ đó cách đây khoảng 2 năm rồi và chuyển kênh Và cái cuối tập cuối của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng thì mình có đọc mà Cái ngoại chuyện hai chương đầu của Tam Thốn Nhân Gian Nói là Tam Thốn Nhân Gian là sau của Nhất niệm Vĩnh Hằng Tuy nhiên là nó không liên quan đâu Nó là hoàn toàn mới đấy Và cái bộ Tam Thốn Nhân Gian thì mình sẽ không đọc được Bởi vì để đọc được thì nó phải không có bản quyền cả Hiện tại riêng cái bộ Tam Thốn Nhân Gian là nó được Mua bản quyền độc quyền của sách điện tử Nên không có kênh nào đọc được đâu Trừ phi những kênh robot thôi Họ không sợ kênh bị hỏng thì họ có đọc thôi Còn lại nếu MC người đọc thì sẽ không thể đọc bộ đấy được Đọc phát chết ngay À đây có bạn Huỳnh Hoa nói đây Tam thốn là kết nối Đúng rồi Gần như nó khác hẳn Và mình sẽ không đọc Bởi vì nó là có bản bản quyền sách điện tử rồi Của bên Qua Ca Nên mình không đọc được nhé Ok xin chào mọi người